truyện ngự giao ký tác giả cửu lộ phi hương chương hai chìm vào trong bóng tối kim buông anh của bầu trời càng lúc càng xa lúc kỹ vân hòa hoàn toàn chìm trong đó trong lòng nàng vẫn không có một chút sợ hãi nào chỉ là so với lúc ngồi trên mặt đất chờ đợi kết quả nàng càng hy vọng nhiều hơn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 ngươi thực sự là đang đếm đó hả vẫn chưa đếm xong nàng thực sự bị y làm cho vui vẻ nằm trong vòng ôm của y lắc đầu cười rất lâu cuối cùng nói ngươi thực sự là một cá đuôi tọ vừa thành thực vừa nghiêm cẩn nha thành thực và nghiêm cẩn đều nên có mà phải chỉ là thật không ngờ kẻ thành thực nghiêm cẩn như ngươi trong lúc phụ yếu biến mất ngươi lại hét tặng nàng ta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 Cùng với cách nghĩ của kỹ vân hòa, ở giữa bóng tối bên dưới kia, thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào trong mắt nàng và y, cùng chiếu vào người y khiến vẫy toàn thân y phát sáng. Trong bóng tối, vẫy cá lấp lánh phát ra ánh sáng tự như những ngôi sao rực rỡ. trong nước ngủ đến, những đốm sáng chậm rãi tan đi. Nàng có cảm giác rằng bọn họ dường như đang ở trong ngân hà ngoài tầm với tới kia. trùng ý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 người yêu sư ở bên ngoài để cửa tiến vào đi đến bên khanh thư nói vài câu bên tai nàng ta mắt nàng ta vừa lóe lên ngoảnh đầu nhìn kỹ vân hòa đang nằm trên giường kỹ vân hòa chủ nhân truyền ngươi lập tức đến lệ phòng đường kỹ vân hòa xoay người lưng đối mặt với khanh thư và người yêu sư nàng vẫn không mở mắt nói thục hạ bị thương trong người có lòng tuân lệnh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 Nàng ta tiếp tục nói. Hắn ta hỏi tại sao các ngươi lại làm như thế với nàng? Không cần nghi vấn, nàng trông bị người cá là chỉ kỹ vân hòa. Kỹ vân hòa đang nằm trên giường, cả người khó chịu vừa đang lăn trên bàn đinh. Chương Chương 23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 mọi người đều gật đầu tán thành. Ta và người cái biến mất là vì thập phương trận lần nữa khởi động, kéo bọn ta vào trong. Cả điện nhất thời choáng váng. Người yêu sư muốn làm khó nàng lớn tiếng chất vấn. Thập phương trận đã bị phá, cốt chủ đã dùng sức lực tàn dư của trận pháp để đối phó với thanh vũ loàn điểu. Người làm sao là bị kéo vào trong? Ta không cần phải gạt ngươi. mắt trận của thập phương trận có mười cái.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 ngủ một tiếng đồng hồ cũng tốt các ngươi cũng mệt rồi ta đi lát sẽ về ngay à nàng khoác khoác tay như cũ khung khóa cửa nghiêng nghiêng ngả ngả rời đi xuyên qua biển hoa của người yêu cốc lúc này so với trước khi người yêu cốc có trận chiến kia biển hoa đã bị hư hỏng rất nhiều trên mặt đất rạn nước phủ đầy những cánh hoa tàn không còn hương hoa ngào ngạt và cũng không còn ai đi đến đây trong đêm khuya nữa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 Nếu không phải vì trong địa lao quá mức an tịnh Lâm Hảo Thanh có lẽ sẽ không nghe thấy giọng nàng hắn nằm trên mặt đất Đôi mắt sung huyết nhìn nàng Cùng có nửa phần trốn tránh hắn giống như một mộc đầu nhân không biết đau đớn Mà gương mặt mơ hồ kia còn đem lại vài phần ý cười Ánh mắt dường như mất hết ánh sáng Tự như không có linh hồn hắn hỏi ngược nàng Âm thanh giống như bị cát ma sát qua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 Y sớm đã nghĩ rõ ràng rồi Làm sao có thể không rõ cơ chứ Trường ý, Ta làm sao xứng được người đối đãi như vậy Trường ý không đáp Y đã không còn sức để nói chuyện Việc tách đuôi đối với Y mà nói hao phí sức lực vô cùng Kỷ Vân Hòa không nói nữa Nàng đứng trước mặt Y Bàn tay thi trị nguyết chú Ngón tay trào ra dòng nước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 Thị Vân Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào mắt trường ý Trường ý, trước kia Lâm Hảo Thanh rất giống ngươi Nhưng sau này, sau này phải trách nàng rồi Tình cảm giữa ta và Lâm Hảo Thanh càng lúc càng tốt Bọn ta cùng làm bài tập Ta không hiểu hắn liền dạy ta Hắn thường khen ta thông minh Lâm thường làng cũng không tiếc lời khen ngợi ta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 dùng hòn đá ném vào tay nàng khiến nàng đẩy hắn vào trong. Mà linh lực của nàng cùng hắn lúc đó, càng bản không thể phát giác được sự tồn tại của Khanh Thương. Ta vừa ngoảnh đầu liền trông thấy yêu quái làm việc cho Lâm Thương Lan. Ta ta lạnh lùng trừng mắt với ta. Ta vừa quay đầu đã trông thấy Lâm Hảo Thanh rơi trong hang rắn. Ta nhớ rõ đến tận hôm nay, ánh mắt không dám tin tưởng của y, giống hệt như nhìn thấy quỷ vậy lúc ấy ta mới hiểu rằng làm thường lai muốn một người con trai Ngoan tâm thủ lạc hắn một ngày cũng trở thành như lão mong muốn chuyện này một ngày sẽ không chấm dứt vì vậy lúc hắn lần nữa vươn tay nhìn ta cầu cứu ta liền quyết định chọn lựa ta đứng bên hàng rắn một cước đạp vào bàn tay vươn lên cầu cứu của hắn trong mắt nàng có tơ máu từ từ đỏ lên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 Ta luôn cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng Chỉ để sau này Lâm Hào Thanh sẽ không bị Lâm Thương Lan bức ép trừng phạt nữa Nhưng mà... Trừng ý Nàng ngẩng đầu nhìn y Y bị ghim trên tường Máu đã được rửa trôi Phần da khô kết cùng vải cá bị cuốn đi hết Nhưng da thịt vẫn trắng bệt đáng sợ Chọn lựa năm đó của ta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 Quyết đi khoảng hoang tịch kia Cũng trấn an mọi cảm xúc có bình ổn của nàng lại